các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thầy lĩnh cùng mọi người đã trở về mình tiến lại kéo ghế cho mọi người ngồi rồi đưa mắt nhìn thầy lĩnh sư phụ hôm nay có điều tra được gì không rất l ờ i thì mình nhận lại ngay một cái lắc đầu chán nản từ phía thầy lĩnh cậu lại tiếp tục hỏi à còn ông tám có đi với mọi người không mai giờ ở nhà con không thấy ông chắc là ông đi với mọi người nhỉ ông ai ngồi kế bên đưa tay khều khều minh. ông đi đâu biệt tâm biệt tích có thấy tung tích gì đâu? tôi sai mấy đứa nhỏ đi tìm ông từ chiều rồi không biết đi đâu nữa. không chờ đợi nữa phải hỏi t h ô i ông tám q u mặt hay không thì kệ vậy. minh vừa nhủ thầm trong bụng vừa đưa tay vào túi toan lấy tờ giấy có ký hiệu kia ra thì khựng lại. thấy rồi tìm thấy rồi bên ngoài cửa có người vừa la vừa chạy vào với vẻ gấp gáp lắm mọi người đều giật mình mà nhìn ra cả đến gần thì mới biết đó là người của ông mãi sao thằng t í có chuyện gì đó con ông mãi hỏi với ánh mắt tò mò người thanh niên kia ấp ố n g vừa nói vừa thở h ừ n h h n thấy rồi thấy thấy ông tám rồi tìm được ông tám rồi thằng Tý thà hồn h è n chạy về báo tin. Mọi người đều tò mò lắm, nhưng có lẽ người mong chờ tin tức về ông Tám nhiều nhất chính là mình. Cậu đứng hẳn dậy mà nhìn thằng Tý. Anh Tý, ông Tám đâu? Ông Tám chết rồi. Câu nói vừa rồi như xét đánh ngang tai mọi người vậy. Thầy l i n h bật dậy khỏi ghế. Sao chú Tám làm sao mà chết? Mọi người đi theo con. ông ở cái ao bên làng thượng đấy. Thế là tất cả mọi người vội vàng chạy theo thằng t í Họ đi gần một giờ đồng hồ mới tới được cái hồ kia. Lúc đến nơi đã có mấy người đốt đuốc đứng bên bờ. Thấy t h ầ y lĩnh họ vội cúi đầu chào rồi t à n ra để cho đám người của t h ầ y lĩnh bước vào. A! Ngọc Hoa hét lên một tiếng lớn. Những người còn lại thì bàng hoàng lắm. Họ há hốc mồm kinh hãi. b à i cảnh tượng trước mắt ông tám đích thị là ông tám ông nằm co quắp dưới đất hai chân bị trói chặt vào nhau cánh tay duy nhất thì cũng bị trói vào hông trông rất tội nghiệp sâu lại thế này thầy lĩnh nhíu mày một người đàn ông bước ra trước nói thưa thầy tụi con đi thả lưới ở cái ao này lúc chiều kéo lưới lên thì bị mắc kẹt anh em tụi con mới nhảy xuống mò để mà gỡ lưới thì phát hiện có xác người mà kỳ lạ hơn là ông bị cột trong đá rồi d à n dưới đáy ao nếu mà không dính vô lưới thì chắc chết mộc dưới đó cũng không ai biết mọi người xuống lại gỡ chói cho ông t á m g ư ơ n g mặt trắng bệch của ông cộng với cặp mắt trợn ngược thật ám ảnh mình cúi xuống nhìn kỹ hơn thi thể ông thì phát hiện ngoài vết phòng rộp do bị ngâm d í n h nước, thì trên người ông chẳng c h ị t những vết bầm đen do tụ máu. Có lẽ trước khi chết, ông bị đánh đập dã man lắm. Đạo sĩ tiến cùng t h ầ y lính đưa xác ông tám lên xe ngựa. Mọi người chuẩn bị ra về thì minh khựng lại, nhìn ra hướng cái ao, ông mãi vẫn còn đứng ở đó. Nhưng hành động của ông ta thì kỳ lạ lắm. Ông mãi chăn hai tay lại. miệng lẩm bẩm gì đó nhưng mắt thì nhắm nghiền lại quay bộ sợ hãi lắm mãi đi thối em tiếng thể lĩnh gọi với chiếc xe ngựa làm ông mãi giật mình trước khi chạy ra xe ông còn xa lia lịa về phía bờ ao kia kỳ lạ kỳ lạ quá mình liên tục nhủ thầm trong lòng đưa sang ông tám về đến nhà thì nhìn mặt người nào người nấy cũng buồn bã ông mai sai đám đệ tử đi mua một cỗ quan tài thật tốt. thầy lĩnh cùng đạo sĩ tiến đi nấu nước rồi lau người cho ông tám. vừa lau đạo sĩ tiến vừa nói nhìn tình trạng của ông tám thì đây chắc hẳn là một vụ giết người thủ đoạn của hung thủ hết sức dã man. liệu có phải là tư thù cá nhân không hay là liên quan đến những chuyện lại gần đây? thầy lĩnh trầm ngâm lắc đầu. minh ngồi t h ử trên ghế nãy giờ. trong đầu cậu đầy ấ p những ý nghĩ hỗn loạn tại sao lại có Nghe